Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3631 như hổ thêm cánh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Họ quyển này trường hơn một xích mặt ngoài từng chùm tia sáng màu. Xanh biếc lập lòe, một cỗ thần bí khí tức bỗng nhiên hiện hiện mà ra. Lâm Hiên tay run lên đem họ quyển triển khai. Lập tức vô cùng kiếm ý từ bên trong xuyên suốt đi ra. Ma Giao Vương sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn kiến thức không phải. Chuyện đùa, tự nhiên liếc có thể nhận ra cách này đập vào mi mắt tiên. Thiên chi vật, gây tẩm kia tiểu gia họa, muốn xa so với chính mình tưởng tượng muốn. Khó chơi rất nhiều, sơ suốt quá. Ma Giao Vương cảm thấy khóe miệng phát khổ, có thể hết lần này tới lần. Khác chính mình lại bị lực lượng Pháp tắc hình thành vòng xoáy chói, buộc. Tuy nhiên dùng thực lực của hắn không khó giấy rùa. Có thể cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào cái này một lát trì hoãn. Đã đủ để lại để cho tình cảnh của hắn vạn kiếp bất phục. Lời này nghe tới không hợp thói thường kỳ thật lại không có quá nhiều. hoa trương chỗ, tật, lâm hiên một ngón tay về phía trước điểm ra. Theo động tác của hắn đỉnh đầu tiên kiếm đồ linh mang phun ra nuốt, vào. Cửa tòa lớn nhỏ không đều ngọn núi tại trong tầm mắt hiện ra mà ra. Những ngọn núi này xanh ngắt bích lục tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Tam túc kim ô không thấy tung tích mà chuyển biến thành chính là vô. Tận kiếm ý, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều muốn bao quát. Đi vào. Sau một khắc thần mang đại tố do cái kia cửa tòa ngọn núi mặt ngoài. Hiển hiện mà ra, một cỗ pháp tắc chi lực bành chứng dâng lên, tư. Không sụp đổ trụy lạc, tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện, đùa. Nhưng mà cái này còn không phải đáng sợ nhất. Thần bí thiên âm hiển hiện, như chung lớn đại lữ, những nơi đi qua. liền thiên địa nguyên khí cũng phải làm cho bước từng đảo cột sáng do. Đỉnh núi trong phúng súng mà ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, những cột sáng kia nhan sắc tất cả. Không giống nhau. Sau đó phiêu chuyển đủ mọi màu sắc vòng ánh sáng bảo vệ hiện hiện. Khí lành ngàn vạn. Sau đó mỗi một đảo vòng ánh sáng bảo vệ biến thành. Sổ thanh tiên kiếm. Hình dạng không đồng nhất. Lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mỗi một chuôi tiên. Kiếm đều đáng sợ vô cùng. ẩn chứa có đảo khí tức. chảy xuôi theo pháp. Tắt chi lực. Sau đó tiếng xé gió đại tố. Phô thiên cách địa như ma giao vương chạm Đi qua. Lâm Hiên đã nhìn ra cách này lão quái vật thực lực không phải chuyện. Đùa cơ hội tốt như vậy đương nhiên muốn tận lực bắt lấy nếu có thể. Một lần là xong là tốt nhất. Nhưng mà thế gian sự tình có nhẹ nhàng như vậy sao? Rống. Ma giao vương ngẩn đầu lên sọ cuồn cuồn ma khí do thân thể của hắn. Mặt ngoài tuôn ra mà ra. Đùng đùng. Thư không bị xé sách cái kia lực lượng vòng xoáy cũng đồng dạng quy Về thư vô Đương nhiên Hắn vì thế trả giá cao không phải chuyện đùa thân thể Mặt ngoài có vô số vết sách hiện hiện mà ra Máu tươi dâng lên, sắc Mặt cũng tái nhợt đến cực điểm Có thể ma giao vương lại nhìn như không thấy Ngược lại cắn răng một cái Trên mặt hiện lên một tia dữ tợn sắc Hai tay mở rộng ra đại hạp, trong mồm cũng có tối nghĩa chú ngứ phun. Ra nuốt vào. Sau đó thân thể của hắn hội trung quanh, phương viên vài mẫu, không. Gian bỗng nhiên sụt đổ rồi. Hóa làm một cây cách vòng xoáy. Lớn nhỏ không đều, số lượng càng là không hợp thói thường, chừng gần. Ngàn số lượng, ô, từng cây vòng xoáy. Đều sâu không thấy đáy. Phi tốc xoay tròn xuống. Một bồng một bồng màu đen tinh ti do bên. Trong chen chúc mà ra. Không gian pháp tắc. Mỗi một căn màu đen tinh ti lại là mini bản vết nứt không gian. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại thằng này đối với không gian pháp tắc cảm. Ngộ, rõ ràng đã đến trình độ như vậy. Trách không được dám như thế vô lễ, không tá trở bất luận cái gì bảo. Vật, tay không tấp sắt. Tựu dám đối với bên trên chính mình tiên kiếm. Đồ, Lâm Hiên trong nội tâm cảm thấy rè chừng và sợ hãi, nhưng mà động tác trên tay, nhưng như cũ là hành vân lưu thủy địa phương. Hơn nữa sâu hít sâu, hướng tiên kiếm đồ ở bên trong rót vào càng nhiều. Nửa pháp lực, chỉ một thoáng, vù vù âm thanh nổi lên. Ngay sau đó, đầy trời kiếm khí tự cùng phản phất vô cùng vô tận màu. Đen tinh ti đụng vào nhau, tiếng va chạm không ngừng truyền vào lỗ tai. Đấu pháp người rõ ràng Chỉ có hai cái có thể cho người cảm xúc Lại phàng phất có ngàn vạn Tu sĩ tại đâu đó đối oanh tựa như Kỳ phùng địch thủ Không, Lâm Hiên tựa hồ còn muốn kém hơn một chút Sắc mặt của hắn không khỏi vẻ lo lắng vô cùng Phải biết rằng chính mình hôm nay đã xưa đâu bằng nay Đã tiến cấp tới Độ kiếp hậu kỳ, khu động bảo vật Rõ ràng không làm gì được một tay Không tất sắc ra họa. Cái này thật sự thật là làm cho người ta có cảm giác bị thất bại rồi. Vốn lấy lâm hiên lòng dạ đương nhiên không có khả năng bởi vậy nhục. Chí cái gì? Gần kề tiên kiếm đồ đánh ngươi bất quá. Cái kia thử lại lần nữa cái. Khác Pháp bảo thì như thế nào? hắn tay phải nâng lên làm một cái hư chào động tác. Lập tức cửa cung. Tu Du kiếm một lần nữa hiện hiện mà ra lâm hiên hai tay tại trong hư không xẹt qua kỳ dị quý tích từng đảo pháp quyết như lưu tinh sợi thô vũ sau đó một tiếng to rõ phượng minh truyền vào trong lỗ tai thanh âm truyền đến địa phương là cái kia chói mắt hồng mang sau đó liền nhìn thấy đầy trời ánh lửa cái kia tại liệt hỏa bên trong sinh ra đời một chỉ trông rất sống động phượng hoàng phảng phất thẳng sông vào trời cao phía trên Phượng Minh cổ thiên, dương cánh bay lượn, dương cánh trừng hơn. Trăm trượng cái kia hình thái tựu như là chính thức bách điều chi. Vương, khí vương giả tán phát ra, vạn vật thần phục. Mà giờ khắc này trói mắt trói mắt chân linh, vượt qua xa nó một cái. Chu tước đại bằng, lần lượt chân linh liên tiếp hiện hiện mà ra. Tổng cộng có 9 cái. Địch nhân thực lực không dung khinh thường, lâm hiên cũng tựu gọn gàng ma linh hoạt tế lên chính mình bổn mạng bảo vật. Chân linh hóa kiếm quyết. Một chiêu này quy lực như thế nào, Lâm Hiên tâm lý nắm chắc. Hôm nay chính mình tiến sai đến độ kiếp hậu kỳ càng là không như bình thường. Nói như hổ thêm cánh cũng không đủ. Mà giao vương khó hơn nữa quấn thì như thế nào, Lâm Hiên có 100% nắm. Chắc đem hắn chém rụng. Đương nhiên đồng thời điều khiển tiên kiếm đồ cùng cẩu cung tu du. Kiếm gánh nặng cũng không phải chuyện đùa. Dù sao hai chủng bảo vật tiêu hao pháp lực tất cả đều là rộng lượng. Cho nên tốt chiến tốt thắng cũng là Lâm Hiên lựa chọn duy nhất kéo. Được càng lâu càng có khả năng sinh ra làm người đau đầu biến cố. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên một ngón tay về phía. Trước điểm ra. Ô hay! Lời còn chưa dứt. Chín đầu chân linh giận dữ hét lên, hung dữ hướng về. Đối phương bổ nhào qua rồi. Hắn thanh thế không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả trong lúc nhất. Thời gió nổi mây phun thiên địa chịu biến sắc, ma giao vương trên. Mặt cũng toát ra một tia vẻ mặt nghiêm túc đến rồi. Nhưng hắn cũng không có lùi bước. Cường địch thì như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, chính mình cũng không phải là không có gặp phải. Qua. Tuy nhiên cái này cố hóa thân thực lực chỉ có bản thể một phần ba. Nhưng cũng không thể có thể không đối phó được một cương vừa tấn cấp. Gia họa. Chính mình thế nhưng mà vượt ngoại thiên ma. Hơn nữa tại thiên ngoại ma quân trong xem như đều biết cường giả. Ma giao vương trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Một hồi phiền phức chú ngữ do trong miệng của nó truyền ra ngâm đen sắc ma khí tuôn ra. Đem phương viên gần mẫu phạm vi tất cả. Đều bao lấy. Rống. Sau đó dòng ngâm âm thanh đại tố. Một đầu màu đen dao long hiện ra mà. Ra. Thằng này hiện ra nguyên hình đến rồi. Chiều cao trăm trưởng có thừa. Chỗ phát ra linh áp càng là cường đại. Vô cùng. Hơn nữa đầu lâu của nó có ba cái nhiều toàn thân lân phiến lóe ra. Ngôi sao sáng bóng. Chín đầu chân linh thì như thế nào? Muốn lấy nhiều vi thắng sao? Nếu là thật sự chính chân linh tới chỗ này, chính mình có lẽ sẽ kiêng Kỳ một hai, nhưng trước mắt sao? Dùng nhãn lực của hắn, thì như thế nào nhìn không ra những chân linh? Này bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Anh, nói như vậy có lẽ hơi nghi ngờ cay nghiệt chút ít. Nhưng cái này, huyễn hóa ra đến chân linh xác thực không có có gì đặc biệt hơn người